đúng như lời liều Triệu Quốc nói nếu một bí thư huyện ủy mà không thể khống chế được hội nghị thương vụ thì đó không phải bí thư huyện ủy đủ tư cách mà lô vệ hồng không phải loại bí thư huyện ủy như vậy quách trường xuân nhận được điện thì biết bí thư lô tự mình hỏi qua việc này đã náo đó vấn đề đó chính là cao đồng không đơn giản vương đức hòa đã trao đổi với ý đó là phản đối người công an huyện đề cử bị ít tuổi, kinh nghiệm thiếu, khó có thể khống chế tình hình an ninh trật tự phức tạp ở khu khai phát. Y chuẩn bị bác bỏ đề cử của công an huyện trong hội nghị thường vụ. Quách Triều Xuân cũng biết ý của Vương Đức Hòa, nếu cháu Vương Đức Hòa không chúng cử thì dù là ai cũng sẽ chọn ra vấn đề. Trong quá lần này công an huyện giới thiệu người còn quá trẻ, chưa đầy 23 tuổi, công tác chưa đầy 2 năm, vào đảng được hơn 3 năm. Bị nói chỉ kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm nhưng đúng là cấu trúc không phù hợp. Trì Na hiệu quả khi thảo luận chuyện này với phó bí thư kiêm bí thư Đảng ủy Công an Bảo Thái Bình. Bảo Thái Bình có vẻ có ấn tượng tốt đối với Cảo Đông, còn đề cập đến việc Cảo Đông bắt Hai tên giết người của Nam Sơn trốn rằng, xem ra Bảo Thái Bình và Vương Đức Hòa sẽ đấu trong hội nghị thường vụ. Vương Đức Hòa là lão lãnh đạo của y, Bảo Thái Bình mặc dù cũng là phó bí thư nhưng không phụ trách công tác tổ chức, không có quyền lên tiếng mấy. Quách Trường Xuân vốn định giúp Vương Đốc Hòa phản đối đề cử của công an huyện Tin đằng y vào Vương Đốc Hòa hợp sức thì coi như xong Sau đó kéo một thời gian khiến công an huyện phải trao ý của huyện ủy mà chọn người khác Chẳng qua hôm nay Bí thư Lô gọi tới đã đánh nát ý của Quách Trường Xuân Có nên nói với Lão Vương không? Mặc dù Bí thư Lô không lộ gì Nhưng yêu cầu Quách Trường Xuân ngày mai phải thông qua việc này Điều này cũng là Bí thư Lô tỏ thái độ Quách Trường Xuân thở dài một tiếng Xem ra lão Vương không nói chuyện với bí thư lâu đòi, Bê Vân chủ tịch mau càng không cần phải nói, lần này lão Vương coi như ngã thuyền. Đúng như có chươm sởn đoán, hội nghị trung bộ rất nhanh rơi vào bế tắc, Vương Đức Khoang đưa ra ý kiến rất rõ ràng, cũng có lý, là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, vốn là một trưởng ban tổ chức cán bộ nên ý nói chuyện khá có trọng lượng. Lời lão Vương nói cũng có lý, Nhưng huyện ủy khi chọn một đồng chí cũng phải lo lắng xem có thích hợp với vị trí hay không. Khu khai phát vừa bắt đầu có nhiều vấn đề mâu thuẫn xã hội, điều này không vài người có thể pha là giải quyết được. Trưởng đồn công an mặc dù là kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm, chính là phụ trách đồn công an, vừa muốn chấn nhức phần tử tội phạm, lại phải thích đáng xử lý mâu thuẫn với dân chúng, sau đó phải đưa ra các ý kiến quan trọng với sự phát triển của khu khai phát, cho nên tôi cảm thấy người mà công an huyện đề cử không quá thích hợp. Đồng chí Cao Đông có lẽ đảm nhiệm chức trưởng đồn công an hoặc đội trưởng đội cảnh sát tỉnh sự là phù hợp nhưng không quá thích hợp với vị trí trưởng đồn công an khu khai phát Vương Đức Hòa nhấp ngụm trà rồi nói tiếp. Công an huyện có hơn 200 người, cán bộ trung tầng có mấy chục người, có không ít đồng chí nhiều kinh nghiệm và giỏi làm công tác quần chúng. Tại sao không đề cử một đồng chí có tuổi đời và kinh nghiệm chứ? Vương Đức Hòa nói khiến phòng hội nghị trở nên yên lặng. Ngay cả báo Thái Bình trong lúc nhất thời Cũng không tìm được lời phản đối Người công an huyện đưa ra đúng là con trẻ Chưa lập gia đình Mặc dù đây không phải nguyên nhân quyết định Nhưng kết hợp lại khiến người ta thấy không thích hợp Tôi nói vài câu Khu khai phát chính là Một trong số công tác trọng điểm của huyện Chúng ta phải rất chú trọng Công tác giải tỏa bây giờ không quá chậm Một số công ty đã tiến vào xây dựng Sắp bắt đầu sản xuất Nhưng khu khai phát nằm ở ngoại thành Điều kiện an ninh trật tự không quá tốt. Lần trước tôi tới mấy công ty kiểm tra công việc, giám đốc các công ty đều phản ứng hiện tượng trộm cắp rất thường xuyên xảy ra, nhưng càng làm cho các công ty và khu khai phát lo lắng là tình hình an ninh trật tự rất kém. Một số dân chúng địa phương bị một ít kẻ xấu suối bẩy, luôn bày lấy các công ty và ban quản lý. Điều này khiến ban quản lý khu khai phát và các công ty không thể hoạt động bình thường, đến mức không thể không xử lý. Điều này có thể tưởng tượng các công ty sau này sẽ gặp phiên phức nhiều hơn công tác của đồn công an chính là bảo vệ nhân dân. vừa nãy trưởng văn quách đã nói về tình hình của cao đông. đồng chí này đã công tác ở cả đội cảnh sát hình sự, phá được nhiều vụ án lớn ở đồn công an giang Miếu đồng chí cao đông mặc dù còn trẻ nhưng lại được đảng ủy khu, đảng ủy xã, thị trấn giang Miếu đánh giá cao, tạo được quan hệ tốt. điều này nó đó, đồng chí này có được năng lực tổ chức. cá nhân tôi cho rằng tuổi, năm công tác, tuổi đảng không phải nhân tố quyết định, chỉ cần phù hợp điều kiện là được. càng quan trọng là người này đến khu khai phát. Có thể hòa nhập với khu khai phát Có thể phát huy tác dụng hay không mới là quan trọng nhất Từ đồng chí mà công an huyện đề cử Thì thấy phù hợp điều kiện Tôi tin rằng đảng ủy công an huyện Do đồng chí chủ tinh văn đứng đầu Đã lựa chọn trường công an khu khai phát Với những suy xét cụ thể Mao đạo lâm Tỏ thái độ làm cho không khí Phòng hội nghị trở nên mất không trí Bướng Đức Hoàng những mày và sao sầm mặt lại Lô Vị Hồng lại rất bình tĩnh Nhưng trong lòng lại có chú tức giận vương đức hòa này đúng là không biết điều. lúc trước mình đã trao đổi với hắn, nhưng bây giờ hắn lại còn đá về này kia. điều này làm lô bị hồng có chút cảnh giác. càng như vậy thì càng không thể để vương đức hòa có quyền có thế. mạo đạo lâm ở vấn đề nhân sự không có quyền lên tiếng mạnh bằng vương đức hòa. thậm chí hầu hết tình hình thì bí thư huyện ủy thường nghe lời phó bí thư hơn. bí thư huyện ủy chủ tịch huyện trưởng ban tổ chức cán bộ, phó bí thư phụ trách công tác tổ chức. khi quyết định vấn đề nhân sự thì đều do bí thư huyện ủy nắm trong tay. Ý muốn như thế nào thì phải như thế vậy. Được rồi, về vấn đề bộ máy ban quản lý khu khai phát thì tôi nói vài câu. Công an huyện đã khảo sát đủ điều kiện thì mới đưa ra đề cử, chúng ta không có lý do gì không tin trí tuệ và sức phán đoán của một tập thể. Lao Quách vừa nãy cũng giới thiệu tình hình ban tổ chức cán bộ khảo sát, không có điều gì không phù hợp, ủy ban kỷ luật cũng đã tiến hành xác minh một số điều phàn nàn và thấy đó đều là lời đồn. Lời của chủ tịch Mao thì tôi rất tán thành. Tuổi tuổi công tác, tuổi đảng không phải là điều kiện quyết định khi khảo sát cán bộ Bởi vì tố chất chính trị và năng lực nghiệp vụ mới là quan trọng nhất Những năm chiến tranh rất nhiều lãnh đạo quốc gia đều đảm đương nhiệm vụ khi mới mười mấy tuổi Chẳng lẽ nói bọn họ ít tuổi, thậm chí không phải đảng viên nên không tin Đồng chí cao đồng công tác ở đồn công an Giang Miếu thì chúng ta đều thấy Năm ngoài phá án được sở công an đánh giá cao Năm nay lại bắt vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng Đảng ủy khu Giang Miếu cũng đánh giá rất cao đồng chí như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tin là sẽ làm tốt chức trưởng đồn công an khu khai phát. Về phần bộ máy khu khai phát thì càng không phải đá ngũ chính trị, càng không phải hưởng thụ cuộc sống, tôi thấy tăng trọng trách cho đồng chí trẻ tuổi mới khiến các đồng chí này nhanh trưởng thành. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nói thực tế là tiêu chuẩn kiểm chứng duy nhất. Đồng chí Cao Đông có thể đảm nhiệm trưởng đồn công an kiêm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát tại công. Tôi nghĩ bây giờ không cần tranh cãi nhiều. Tôi nghĩ có thể thông qua thời gian khảo sát 3 tháng mà xem Sau 3 tháng Sẽ do ban tổ chức cán bộ ủy ban kỷ luật Công an huyện lập tổ công tác khảo sát Thông qua ban quản lý khu khai phát Người phụ trách các công ty Cán bộ phụ trách giải tòa quanh khu khai phát Mà đánh giá đồng chí cao đồng phần đánh tốt thì chúng ta đương nhiên vui mừng phần đánh không tốt thì chỉ cần một văn bản Là điều được người khác Là mau, là vương Cả đồng chí còn lại thế đề nghị của tôi như thế nào Lô Vị Hồng nhìn quanh rồi nói tôi đồng ý với ý kiến của bí thư lô như vậy sẽ phát huy tính năng động của cán bộ cũng có thể khảo sát cán bộ một cách khoa học mao đạo lâm lập tức nói tôi đồng ý hy vọng đồng chí cộng đồng có thể cho huyện ủy câu trả lời thuyết phục sau 3 tháng vương đức hòa đang khá tức tối vì quách chiêm xuân phản bản chẳng qua y biết quách chiêm xuân đã được lô vị hồng thông báo lúc này vương đức hòa mới hiểu sự khác nhau giữa bí thư huyện ủy và phó bí thư Quách Trương Xuân có thể nói giúp y, nhưng với điều kiện Lô Vị Hồng không tỏ thái độ đó ràng, nếu không Quách Trương Xuân có vũ ngược hướng cũng không bằng. Hội nghị thường vụ kết thúc theo cách này đúng là rất lạ. Lô Vị Hồng mạnh mẽ quyết định cao đông làm phó chủ nhiệm kiêm trưởng đồn công an khu khai pháp, khiến ý đồ làm loạn của Lưu Thăng An hoàn toàn thất bại. Lô Vị Hồng cũng lộ thực lực của bí thư huyện ủy khiến Mao Đạo Lâm và Quách Trương Xuân phai phục. Hội nghị thường nguyện kết thúc chưa đầy nửa tiếng Thì tin đã truyền tới tai cao đông Tàng đá trong lòng hắn đã được thả xuống Mặc dù còn có 3 tháng thử thách Nhưng cao đông cũng không cho rằng Nó có thể làm khó mình Trực phó trưởng phòng cứ như vậy chạy tới người hắn Ngay cả cao đông cũng không thể tin uy thế của bí thư viện ủy Có thể thấy đó Nếu không phải Liêu Đạo Nguyên Thông qua quan hệ nói chuyện với Lô Vệ Hồng Cao đông tin dù là Chu Tinh Văn muốn đẩy hắn lên Chỉ sợ tên cao đông cũng không xuất hiện Trong danh sách đề cử của phòng Siêu Chu, tôi mời xếp một chén Nếu không có ngài giúp thì tôi không thể đi tới ngày hôm nay Cao Đông tôi xin cạn, ngài tùy ý Đây là lần tiến công thứ 3 của Cao Đông Hắn không ăn miếng nào mà một chai rượu sắp hết Có vẻ như hắn không bị ảnh hưởng chút nào bởi điều Tiểu Đông, cậu đừng có chuốc tôi Hai lãnh đạo của cậu ở đây Sao không mời bọn họ, mời tôi làm gì Chu Tinh Văn uống khá được Nhưng bị Cao Đông mời liên tục như vậy Khi phải nhận mình đã già. Haha, ha, Sếp Chu, lời này của anh không được rồi Chúng tôi là cấp dưới, Tiểu Đông mời chúng tôi tức là không hiểu quy củ, phải không lão Khâu? Lưu Thăng An cười cười đáp mặt. Đúng thế, Sếp Chu, anh uống đi. Chuyện giữa Cao Đông với tôi lao lưu thì chúng tôi tự giải quyết. Sếp Chu có thể giám sát xem chúng tôi có thêm nước vào không mà. Khương Nhân Phong cũng nói, in nhìn chằm chằm vào chén của Chu Tinh Văn mà nói. Điệu đây mời người Tổ đông có phải nên rót đầy cho siêu tru Thì siêu tru mới uống không Bị không nguyện phòng nói như vậy Chú tình bằng chỉ có thể chừng mắt nhìn đối phương Sau đó y bội vàng uống cạn rồi nói Nhìn đi tôi cạn rồi Cao đông Cậu nếu không mời ba vị lãnh đạo này ba chén Thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu Hà hà siêu tru lời này không đúng rồi Tôi và lao cầu có vậy Cũng nên mời anh ba chén không Liệu thân an cười ha hà Lão câu, xem ra sếp chùa có ý kiến vì anh em ta không mời, anh thấy sao? Sao ư? Bực tránh lên mời thôi. Khương Ngân Phong cười nói. Lại ba chân nữa làm chùa Thanh Văn không nhịn được, y vội vàng phớt tay cho mấy người ngồi xuống. Từ từ chút, mấy anh chậm cho tôi, đừng có mà không ăn ít nào. đã ngã hết, ăn thử uống đi. Không khí theo cao đồng kích động nên rất nóng nhiệt. tâm trạng chùa Thanh Văn khá vui vẻ nên uống cũng nhiều. Lưu Tấn An, Không Nguyên Phong và Cao Đông cũng bắt đầu mở nhau. "Xếp Trù, Cao Đông lần này đi thì đồn công an Giang Miếu thiếu trưởng đồn, nên tuyển người tức cấp thay cậu tạm bây được. Bên Đảng ủy khu Giang Miếu yêu cầu với đồn công an càng lúc càng cao, người này đúng là không dễ chọn." Không Nguyên Phong nói. "Năm nay đã biến động nhân sự hai lần, tôi thấy nên cho lão Liễu tạm thời chủ trì công việc một thời gian, chờ đến cuối năm đổi thay đổi." Chủ tịch bàn suy nghĩ một chút rồi nói, Xếp chu, Hạ Hồng Hải năm nay biểu hiện rất xuất sắc, vụ trộm mở nhà máy dệt và nắm lưu manh kia đều làm tốt, có nên suy nghĩ một chút không? Cả đồng biết không yên phòng và lưu Thăng an, đề cử người thì có chút e ngại, chẳng qua thân phận khoán bây giờ chưa thể sánh bằng hai người kia nên không quá ngại Hà hà, cậu muốn Hạ Hồng Hải thay cậu ư, cậu thay lao cầu, bây giờ lại muốn thực hiện trò cũ để Hạ Hồng Hải thay cậu ư Chú Tình Văn cười cười nhìn Không Nguyên Phong và Cao Đông. Không Nguyên Phong lập tức cảm nhận ý của cái này. Cao Đông cũng hiểu đề nghị của mình có vấn đề nên bội vàng nói. Xếp Chu, tôi chỉ nói là biểu hiện của Hạ Hung Hải bây giờ đất được. Kinh nghiệm phong phú thì có nên đề bạt không? Không phải là muốn anh ta chủ trì công việc giao miếu. Lúc anh được điều tới đồn công an khác làm phó trưởng đồn, tôi nghĩ Hạ Hung Hải cũng đủ tư cách. Ừ. Trường Phong Hạ phòng công thương cũng ngáng tới Hạ Hồng Hải với tôi bảy lần, nhưng chức đây biểu hiện của Hạ Hồng Hải rất bình thường, có lẽ do cầu nên bị kích thích, không có cạnh tranh sẽ không có động lực, xem ra đề bạt một số cán bộ trẻ tuổi sẽ có lợi cho công việc. Chủ tịch văn gật đầu. Xem một chút đã, đến cuối năm đó tính, Nguyên Phong và Thăng An, hai anh cũng đến khảo sát cán bộ trẻ tuổi ở mấy phòng ban mình phụ trách. Năm sau có người thích hợp thì đưa ra hội nghị Đảng ủy thảo luận. Siêu chú nói đúng, tôi thấy không ít đồng chí trẻ tuổi ở đội cảnh sát hình sự, đồn công an nội thành, phòng trị an có thể xuống các đồn công an nông thôn công tác. Đảm nhiệm chức phó trưởng đồn sẽ thuận lợi cho sự trưởng thành của bọn họ. Đảng ủy công an huyện nên suy nghĩ xem có nên thành lập cơ chế cho cán bộ trẻ tuổi tạo thành công tác kế thừa. Lưu Thắng An vừa nói, đã làm hai người Chu tình văn và công nghiệp Phong gần ta. Cả đồng thầm gật đầu, có thể làm đến chức phó trưởng phòng công an huyện đúng là không đơn giản. Công an phòng cũng đồng ý với đề nghị của Lưu Thắng An, cũng nói muốn thành lập chế độ trong toàn công an huyện, mời các đồng chí nhiều kinh nghiệm dạy bảo các đồng chí trẻ tuổi, nội dung chính là những điều gặp phải khi công tác, giúp các cảnh sát trẻ giảm thời gian thích ứng với công việc, tăng sức chiến đấu. Một bước ăn, bốn để liên lạc tình cảm thì lại biến thành thảo luận công việc, điều này làm Chu Tinh Văn vừa vui vừa hài lòng, việc thảo luận như thế nào thoải mái hơn trong hội nghị, một bài phương diễn không nghi ngờ nào cũng có thể Xuất tìm ra ở nơi này Cao Đông Đồn công an khu khai phát mới thành lập Nhân viên chủ yếu từ đồn công an nội thành Vĩnh Hòa và Bắc Giao đều tới Phương tiện đi lại sợ là có chút khó khăn Chỉ có thể cấp chiếc xe jeep cũ Của văn phòng cho các cậu Cái khác thì phải xem cậu là phó chủ nhiệm Tránh thủ thế nào với ban quản lý khu khai phát Chủ tình văn nhìn đồng hồ Xếp chu Chưa có ai được bưu trí đến đồn công an khu khai phát phải không ạ So sánh với trang bị và hoàn cảnh thì Cao Đông quan tâm tới điều này hơn Một tập thể muốn làm ra thành tích thì phải xem bộ máy có đoàn kết không Ở đồn công an Giang Miếu, Liêu Sương Thịnh hoàn toàn ủng hộ hắn Như vậy hắn mới triển khai công tác tốt Các cảnh sát trong đồn cũng dồn hết tâm trí mà làm việc Như vậy đồn công an Giang Miếu mới được như hôm nay Thay đổi hoàn cảnh thì điều này càng quan trọng hơn Nếu như không phải, không thể Thì Cao Đông hy vọng Liêu Sương Thịnh đến đồn công an khu khai phát Làm chỉ đạo viên, tiếp tục xây dựng bộ máy với hắn. Phòng tạm thời chưa tính tới Nếu cậu có ai thích hợp thì có thể Đề cử với đảng ủy Trưa tính bằng suy nghĩ một chút Rồi không tỏ thái độ rõ ràng Đồn công an khu khai phát vừa thành lập Nên khá gian khổ Nhưng tương lai phát triển lại lớn Không ít người sẽ có suy nghĩ Hôm nay hội nghị thương vụ huyện ủy đã xác định Cao Đông làm trưởng đồn công an Vậy mấy chức chỉ đạo viên phó trưởng đồn Cũng phải được mau chóng quyết định Cao Đông Bên khu phát rất phức tạp Cậu phải chuẩn bị tư tưởng trước Hai năm qua huyện đã thu hồi rất nhiều đất, vì thống nhất quy hoạch nên đã giải tỏa không ít nhà dân, có thể nói quan hệ với dân chúng xung quanh đất căng thẳng, không chú ý chút là có mâu thuẫn. Tôi thấy huyện tích cực muốn thành lập đồn công an như vậy, cũng là muốn lợi dụng lực lượng của chúng ta giải quyết việc này. Sếp Chu, tôi cảm thấy sự nếu việc này phải rất thận trọng. Không nhân phòng thấy chủ tịch Văn có vẻ không thích nói chuyện về bộ máy đồn công an khu khai phát, nên chuyển sang việc khác. Ừ, Lão Khâu nói đúng Cảnh sát không phải đối phó, dân chúng Liên quan tới dân chúng phải do chính quyền đi làm Liên quan tới lợi ích nhân dân thì chính quyền phải giải quyết như thế nào là việc của bọn họ Chỉ dựa vào cảnh sát là không được Hơn nữa còn làm mất hình tượng Tiểu Đông Cậu sau này là phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Nhưng lại là trừng đồn công an thì phải cẩn thận suy xét Chủ tịch văn đúng là có chút lo lắng Cao Đông còn quá trẻ Cũng mày Cào Đồng lại là người chinh chắn, không quá xúc động nên y mới yên tâm. Chẳng qua phải đôn đốc lưu Thắng An, giám sát chặt, đừng có gây phiền phức cho công an huyện. Thắng An, sau này anh phải thường xuyên tới đồn công an khu khai phát kiểm tra công việc cho tôi. Sự Chu, tôi thấy huyện đã chú ý sự phát triển của khu khai phát, mà quan hệ giữa khu khai phát với dân chúng xung quanh tăng như vậy. Điều này nói rõ tác phong quan liêu của cán bộ khu khai phát. Năm nay đã xảy ra vài vụ việc. Trong đó có hai lần không nhỏ, huyện vừa phải đảm bảo cho các công ty trong khu khai phát làm ăn, vừa phải nhường dân chúng, trừ sự chuyện này chúng ta không giải quyết được. Liệu Thắng An có chút đau đầu lúc này, y mới biết Phó trưởng phòng phụ trách công tác an ninh trật tự đồng công an là làm không dễ. Nhân chức chưa đầy nửa năm mà đã có không dưới 10 lần dân chúng đến tranh cãi với Ban Quản lý khu khai phát, các công ty trong khu khai phát. Đám nhân viên quan liệu trong khu khai phát Đều có lai lịch và chỗ dựa Làm bởi ban quản lý khu khai phát có chế độ tốt Công việc nhàn hạ Vừa không muốn xâm nhập giải quyết vấn đề Thái độ với dân chúng rất không tốt Nếu như Lưu Thắng An không phải ứng phó linh hoạt Thì đã loạn ừ, Thắng An Bí thư Lô, Chủ tịch Mao và Chủ tịch Lương Đã gọi tôi nói về tình hình an ninh trật tự Của khu khai phát Các lãnh đạo cảm thấy có đám người xấu Tổ chức dân chúng ngăn cản việc xây dựng khu khai phát Đưa ra yêu cầu vượt quá phạm vi nguyên tắc Tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này Xem xem phải như bọn họ nói không Nếu là như vậy thì cơ quan công an chúng ta Quyết không đương tay Chủ tình văn nhìn Lưu Thắng An mà nói "Sếp Chu, Vấn đề này cũng khó nói Nếu nói không có vấn đề là không thể Nhưng việc này liên quan tới rất nhiều lợi ích Tới nhiều tập thể Tập thể bao gồm mấy cấp thôn Trấn ở Vĩnh Hòa Cùng với cả bên xây dựng một số người muốn kiếm lợi từ việc này, một số cán bộ thôn từ lợi ích bản thân mà tham gia, thậm chí có thể tồn tại vài thế lực xã hội đen. mà khu khai phát vốn do đồn công an bắt giao quản lý, nhưng dân chúng xung quanh lại thuộc về vĩnh hòa và bắt giao cùng quản, hai bên không thống nhất nên có hiện tượng đồn đẩy, cho nên tình hình thực tế chưa chắc đã chính xác như chúng ta nắm giữ. liễu Thăng an cũng chú ý nhiều ở việc này, Mấy lần y trực tiếp tới xử lý việc gây loạn ở khu khai phát cũng hiểu rõ một chút tình hình những dù sao ý không tự mình xâm nhập tuyến đầu nên có khác gì xem hoa trong xương. Cao Đông nghe thấy cộng, khu khai phát rất phức tạp, trong năm huyện ủy tiến hành thay đổi bộ máy ban quản lý khu khai phát không phải không có nguyên nhân. Bây giờ chủ tịch lương kiêm chức bí thư Đảng ủy ban quản lý khu khai phát, cụ vận bạch được điều đến làm chủ nhiệm kiêm phó bí thư ban quản lý khu khai phát, vị thế có thể thấy huyện ủy chú ý tới khu khai phát như thế nào. Sau khi cậu đến thì phải mau chóng tham gia công việc, cố gắng nhất nhịn, hiểu rõ vấn đề của khu khai phát là như thế nào. Sau đó tiến hành báo cáo với đảng ủy công an huyện. Công an huyện sẽ làm thành tài liệu để báo cáo với huyện ủy, ủy ban. Mặc dù là trên bàn cơm nhưng nghe Chủ tịch Văn nói như vậy, cao đồng cũng thấy có chút áp lực. Từ trước đến giờ việc giải tỏa đất vẫn là việc đau đầu. Bây giờ khu khai phát mặc dù mới được phê chuẩn nhưng thực tế đã hoạt động 2-3 năm. Trong này liên quan tới nhiều vấn đề, muốn xử lý triệt để thì chỉ riêng cơ quan công an là không thể. Thấy không khí bàn ăn trở nên nặng nề, cả đông đang suy nghĩ làm tăng không khí là sao thì có người có cửa. Khi đi vào là một phụ nữ 27-28 tuổi khá trẻ đẹp, tóc búi lên, cô mặc chiếc váy trắng, giày cao gót, môi đỏ hồng, cô đứng đó làm người ta thấy sáng mắt lên. "Ồ, sếp Chu, sếp Lưu, sếp Câu, sao chỉ ăn thôi vậy? Sao thế, đồ ăn tối nay không ngon sao?" Nếu không hài lòng thì để tôi bảo nhà bếp làm món khác." Cô gái nói tiếng phổ thông rất chuẩn, làm Cao Đông quen với tiếng Giang cộng có chút ngạc nhiên, hắn không nhận ra người phụ nữ này xem ra khá quen với mấy người Chu Tinh Văn. Hà hà, giám đốc Cù ăn ngon mà, sao lúc trước không thấy giám đốc Cù?" Chu Tinh Văn hơi giật giật mắt rồi nói. "Tôi vừa tới, nghe rằng nói giúp chủ ở đây nên tới chào." Người phụ nữ nói rất dễ nghe. Xem ràng Sếp Chu hôm nay uống cũng nhiều. Ha ha, giám đốc cô, cô nếu tới mời Sếp Chu ba chén thì Sếp Chu sẽ tiếp tới cùng. Lưu Thắng An xem ràng cũng quen với người phụ nữ này. Vậy tôi xin mời Sếp Chu ba chén. Người phụ nữ rất sảng khoái, cô cười cười lấy ba chén rồi rót đầy cả ba. Sếp Chu, hôm nay tới anh khá vui, tôi mời Sếp ba chén được không? Chủ tịch Văn thấy người phụ nữ như vậy thì bất đắc dĩ đứng lên. Giám đốc cô, Tôi giới thiệu với cô một chút, đây là Cao Đông, trưởng đồn công an giáng miếu. Tuần nay hội nghị thường bộ huyện ủy đã quyết định để cậu ấy làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát kiêm trưởng đồn công an. Cao Đông, đây là giám đốc cổ, giám đốc của nhà hàng Giang Thành. Giám đốc cổ, chào chị. Ồ, chủ nhiệm cao còn trẻ quá, hay 2 tuổi về công, chẳng như vậy là phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát không đơn giản. Mặt người phụ nữ sáng lên, tất nhiên Đất Dật Minh vì cao đông còn trẻ như vậy mà đã làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, ban quản lý khu khai phát làm miếng thịt béo ở huyện nông nghiệp như răng khẩu thị huyện ủy càng chú trọng đến công nghiệp. Giám đốc cũ quá khen, tôi còn chưa chính thức được bổ nhiệm, dù là bổ nhiệm cũng chỉ là kiêm nhiệm, trách nhiệm chủ yếu của tôi là trưởng đồn công an khu khai phát. Cao đông không hề kiêu căng, chủ tỉnh vẫn thế vậy thì thầm gật đầu. Chị gái của người phụ nữ này Đang là chủ nhiệm ban cổ lý khu khai phát Cũng là cấp trên của Cao Đông Không chừng Cao Đông có bất cứ biểu hiện gì Cũng chuyển tới tai bên kia Dù kim diệm cũng vậy mà Chủ nhiệm Cao còn trẻ Đã làm lãnh đạo đâu đó năng lực của anh sếp trù lần đầu gặp Thì có thể mời chủ nhiệm Cao không sếp lưu sếp không đều đã quen từ trước Lát nữa tôi mời hai sếp Giám đốc cụ cười nói Chủ tình văn vốn định để Cao Đông thay mình Nhưng không ngờ người phụ nữ này lợi hại như vậy Hai câu đã đẩy Cao Đông sang bên Uống ba chén mà người phụ nữ không có biểu hiện gì Cao Đông thầm khen lợi hại Sao phụ nữ đẹp đều uống giỏi vậy nhỉ Tiêu dân nhàn uống giỏi Giám đốc cù này cũng thế sao Nói chuyện một lúc Người phụ nữ họ cù mới lấy phép đứng lên đợi đi Cao Đông Không nên co nhẹ người phụ nữ này Nhà hàng Giang Thành mặc dù không phải của cô ta Nhưng việc hàng ngày do cô ta phụ trách Ở đây vốn kinh doanh bị đắt Nhưng vào tay cô ta lại không khác hẳn Chỉ cô ta là cô vận bạch Đó là một người phụ nữ thần bí Tôi thấy thế giới này đến lúc âm thịnh dương suy rồi Chủ tình Văn lắc đầu nói Đúng thế Cựu chủ tịch xã Bảo Long Đã điều lên làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ Vưu Huệ Hương Mà bí thư xã Bảo Long lại không động Hà hà phụ nữ ở giang khẩu Đã đe đàn ông rồi Không yên phong cười nói Mấy người đàn ông cười cười đầy mập mờ Làm cao đông thấy cũng kỳ quái Xem ra cô vận bạch và bưu hệ hương kia Đều có chút mở ám Chẳng qua việc không liên quan gì tới hắn Nên hắn không quan tâm tới Chu tình văn khác Loan trình Viễn, Không thích đánh mặt trượt mà thích chơi tá lạ Sau khi ăn xong Bốn người ngồi trong phòng của nhà hàng mà đánh Bốn tiếng thoáng cái trôi qua Đánh bài này thắng thua không nhiều Nhưng Chu tình văn lại thích như vậy Nhìn Chu Tinh Văn cùng Lưu Thăng An rời đi, xe Mitsubishi của không nghiên phong lặng lẽ dừng trước mặt Cao Đông. Tiểu Đông, cậu đừng đi, ở lại nhà hàng, ở một đêm sáng mai về Giang Miếu cũng không muộn, tôi đã nói với nhà hàng lấy một phòng cho cậu. Không cần, tôi về Giang Miếu, gần tiếng là tới mà. Cao Đông lắc đầu nói. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, về cũng gần 2 giờ, tôi đoán mai cậu còn phải lên cục. Hội nghị thường vụ đã thông qua Mà chứng quyền sẽ đưa ra văn bản bổ nhiệm Chiều không chừng cậu sẽ đến khu khai phát Báo danh thì việc gì phải về Không nguyên phòng quan tâm nói Cào đồng suy nghĩ một chút Vậy tôi ở lại đây Cào đồng lên lầu thì gặp giám đốc cụ kia Cào đồng thậm chí không biết tên của giám đốc cụ này Ồ chủ nhiệm cao đi nghỉ à Giám đốc cụ muốn như vậy mà vẫn chưa đi nghỉ sao Cào đồng gật đầu nói Vừa nãy sếp không có nói với tôi Tôi đã bố trí cho chủ nhiệm cao Ở phòng 618 Chủ nhiệm cao đi nghỉ cho sớm Người phụ nữ hòa cụ đi đường Như người mẫu trên sân khấu Giờ người thon thả làm người ta thấy thích thú Cao Đông vào phòng mơ cơ sổ Thì vừa lúc người phụ nữ này lên xe đợi đi Ngày hôm sau Cao Đông Hôm nay do trưởng ban Manphill đưa cậu tới khu khai phát Tôi đã cho người thông báo với chủ nhiệm cụ Cậu nhanh chóng làm quen Về phần công an huyện thì dựa theo bố trí đội cậu mau chóng xây dựng bộ máy Ban quản lý đã chuẩn bị địa điểm làm việc cho đội công an Chờ cậu tiến vào Quách trường xuân trông đất thân thiện Đến bây giờ y cũng không biết Cao Đông đi thông quan hệ gì Mà khiến Lô Vệ Hồng phải gật đầu Nhất định là nhân vật lớn Cao Đông Trường văn Vưu cậu có quen Chứ cũng công tác ở khu vực Giang Miếu Chào Trường văn Vưu Ừ Trường Đôn Cao Bây giờ nên gọi là phó chủ nhiệm cao mới đúng Chúng ta có duyên Tôi không ngờ người đầu tiên đưa đi nhận chức Sau khi tới ban tổ chức cán bộ lại là cậu Vương Huệ Hương ăn mặc rất hợp thời Một bộ đồ công sở màu xanh nhạt Vừa nhìn là biết đồ hàng hiệu Cao đồng thầm nghĩ răng khẩu chắc không bán Phân nửa là đến từ thành phố An Đô Ban tổ chức cán bộ hiện bị Chỉ có một chiếc xe Z8 mới Cao đồng bốn định lái xe cảnh sát Nhưng Vương Huệ Hương đề nghị đi xe Của ban tổ chức cán bộ từ đó xe mới đúng là tốt mùi hương phụ nữ cùng với mùi xe truyền tới cao đông cảm thấy bưu Huệ hương có vẻ quen quen nhưng nghĩ mãi không ra và đến khi ngồi trên xe thì hắn mới nhớ tới bưu liên hương công tác ở ủy ban kỷ luật thành phố ando trưởng ban bưu chủ nhiệm bưu ủy ban kỷ luật thành phố cao đông thử dò xét ô cậu biết chị hai tôi bưu Huệ hương có chút kinh ngạc Cao Đông đáng lẽ không thể tiếp xúc được Với ủy ban kỷ luật thành phố Andô mới đúng Trong qua cô suy nghĩ lần này Công an huyện cạnh tranh chức phó chủ nhiệm Khu khai phát rất kịch liệt Vưu hệ hương cảm thấy có thể Cao Đông mặc dù có năng lực nghiệp vụ xuất sắc Nhưng lên chức phó trưởng phòng đâu chỉ dựa vào cái này Một chức này ở công an huyện Có rất nhiều người nhìn ngó Mượn Đức Hòa tôn sức đẩy cháu lên cũng không được Cũng gặp một lần Nên thấy trưởng băn Vưu hơi quen Cao Đông cười nói chị em ruột nên phải giống rồi biểu hệ phường thấy đôi phương không nói nhiều nên cũng không hỏi chủ nhiệm cao nghe nói khu khai phát có hoàn cảnh phức tạp cậu mặc dù kiêm chức phó chủ nhiệm ban quản lý nhưng chủ yếu là đảm bảo an ninh trật tự bí thư lô cùng chủ tịch huyện mau không hài lòng với công tác của khu khai phát lần này đã điều chỉnh mạnh bộ máy khu khai phát chính là muốn mở cuộc diện cậu lần này phải tới thể hiện một phen trưởng phòng chuông cũng đã nói chuyện với tôi Yêu cầu cơ quan công an chúng tôi phải tạo hoàn cảnh tốt cho khu khai phát, chính phòng sẽ rất nhanh bố trí bộ máy của đồn công an, cố gắng bao trọn tiến vào trạng thái để được hiệu quả. Các đồng cũng gật đầu nói. Khu khai phát, vốn gióng một bộ phận của thị trấn Vĩnh Hòa, cùng xã Thanh Lâm phân ra, khu giao giới nên tình hình an ninh trật tự không ổn định. Hơn nữa, bây giờ viện đẩy mạnh phát triển khu khai phát, rất nhiều dân chúng không hiểu, hơn nữa cách làm việc này của khu khai phát trước đây cũng có vấn đề khiến quan hệ khá căng thẳng lần này huyện quyết tâm đẩy mạnh công việc khu khai phát hy vọng có thể nhanh chóng dung hợp hỗ trợ tốt cho chủ nhiệm cụ sẽ tiến vào sân trụ sở ban quản lý khu khai phát dọc theo mấy hòn giả sơn lớn đôi dừng trước cửa trưởng ban vưu chào mừng một người phụ nữ đi lên đón rất đẹp và có khi chất không kém gì vưu hệ hương bộ váy màu xám tóc ngắn dài cao gót màu đen không một chút bụi tuổi tương đương vưu hệ hương da dẻ chăm sóc rất tốt Cô đứng bên vưu hệ hương Đúng là làm người ta phải sáng mắt Đây là chủ nhiệm cao phải không Chào mừng đến ban quản lý khu khai phát Cô vận bạch nở nụ cười Làm người ta thấy rất thân thiết Bàn tay mềm mại nắm tay Cao Đông rất đúng thời gian Vừa làm người ta thấy nhiệt tình Vừa làm người ta thấy xa cách Chủ nhiệm cô tôi là Cao Đông Vừa sau làm nhân viên của chủ nhiệm Mong chủ nhiệm quan tâm nhiều hơn Cao Đông đứng niêm chào Có lẽ có người thấy hắn lám chuyện Nhưng như vậy thích hợp với lãnh đạo Lễ nhiều không an trách Lời này cao đông biết Chủ nhiệm cao khai khi quá Trường băn view mời vào trong Người đã đến đông đủ Mặt cụ vận bạch hơi loay lên đưa tay ra mời Ừ vào tôi Chủ nhiệm cô Trường băn quyết định tới Nhưng tạm thời có việc nên phân công tôi Và trường văn hầu Tôi đều tuyên bố quyết định bổ nhiệm của huyện ủy Vì huệ hương rất phong độ Đứng bên cạnh cụ vận bạch Hai người phụ nữ đúng là rất đẹp như nhau mà mời vào trong." Cô vận Bạch tươi cười như hoa mà nói. "Chủ nhiệm cao tới, tôi cũng có thể yên tâm, ban quản lý đúng là thiếu mãnh tướng uy vọng như chủ nhiệm cao." Hội nghị gặp mặt giật ngắn, Bưu Huệ Hương nhanh chóng tiến bộ quyết định bổ nhiệm, các đồng cũng lên tiếng một chút, cả quá trình không đầy 10 phút. Ngồi trong văn phòng, cô vận Bạch tỏ đồng mới thấy sao nhiều người muốn tới ban quản lý khu khai phát như vậy, chỉ riêng văn phòng của chủ nhiệm ban quản lý Thì cũng khiến văn phòng lô vệ hồng mau đạo lầm không bằng Ánh sáng chiếu qua cửa sổ Bàn gỗ lim Giá sách cũng vậy ban công có bồn hoa ghế ra thật to lớn Bên cạnh có việc kép xê và phòng nghỉ Mấy bức tranh thư pháp treo trên tường Trên bàn uống nước Có một lọ hoa làm cả phòng khá tươi mát Chủ nhiệm cao Vừa đổi hầu hết các đồng chí khu khai phát ở đó Mặc dù công tác chủ yếu của cậu là Bên đồn công an Nhưng công tác bên này cũng có liên quan với đồn công an Với cậu Lãnh đạo huyện cũng đã nói, bây giờ tình hình an ninh trật tự của khu khai phát không tốt, nhất là vấn đề từ trước lưu nại khiến người ta đau đầu, cho nên tôi hy vọng cậu có thể nhanh chóng tiến vào công việc, giúp tôi chia sẻ áp lực. Cậu đồng ngồi trên sofa mà cẩn thận quan sát cô vận Bạch. Cô vận Bạch trang điểm khá nhạt, nhưng càng tôn vẻ quyến rũ, chiếc ngực áo đeo một chiếc châm làm người ta chú ý, nhưng muốn người ta nhìn vào bộ ngực đầy đặn của cô ta. Cậu đồng đoán cô vận Bạch tầm 30 tuổi. Tuổi này có thể lên làm chủ nhiệm ban quản lý Thì không đơn giản Chủ nhiệm cô gọi tôi là Tiểu đông hoặc tiểu cao cũng được Hơn nữa bộ máy đồn công an vẫn chưa đầy đủ Cho nên thành lập đồn công an có thể cần một tháng đêm nay mong chủ nhiệm cô hiểu cho Ừ Chủng phòng chú đã gọi cho tôi địa điểm làm việc của đồn công an Thì chúng tôi đã sớm chuẩn bị Ngay bên cạnh ban quản lý Cũng là một viện nhỏ Chẳng qua nhỏ hơn bên này một chút Đang được lắp đặt lại Đồ dùng công tác đều theo chuẩn Có lẽ vài ngày là được Chẳng qua phương tiện đi lại thì phải do ban quản lý chúng ta phụ trách Có thể còn mời công an huyện giúp một chút Cô vẫn bạch cợt đầu Cô cũng đang quan sát cao đồng và cảm thấy Có một điều gì đó không đúng Trên phòng xe điều Một chiếc xe dẹp tới Ngoài ra đồn công an sơ bộ có khoảng 12 cảnh sát lực lượng, lượng này chỉ thấp hơn đồn công an nội thành Nhưng có một chiếc xe thì sợ rằng Còn phải nhờ chủ nhiệm cụ Lo lắng giúp đồn công an Khu khai phát có diện tích lớn như vậy Hơn nữa có không ít công ty đến đây Đồn công an một khi thành lập Thì tôi dự định hàng tối phải tổ chức tuần tra Đảm bảo hoàn cảnh an ninh trật tự Cho khu khai phát Không thể thiếu xe Cả đồng trước khi đến thì chu tinh Văn đã dặn hắn Khu khai phát có thực lực kinh tế mạnh Phải kiếm được xe từ đây Nếu không được thì cũng phải khiến khu khai phát Bỏ tiền mua cho một xe cảnh sát con Như vậy à Chẳng qua ban quản lý khu khai phát Chỉ có 4 xe Thực sự không thể điều xe tới đồn công an cô vận bạch nhíu mày càng thêm hấp dẫn chủ nhiệm cô chỉ cũng biết công an huyện đều dựa vào tài chính cấp phát mà duy trì công an huyện trong một xe là hết mức thêm xe nữa là không thể suy nghĩ của tôi là muốn xin chủ nhiệm cô báo cáo lên huyện xem có thể tranh thủ tài chính không mua một xe cảnh sát dùng tuần tra ban đêm cũng thể hiện ban quản lý quan tâm các công ty trong khu khai phát cào đồng chẹp lưỡi bốn xe bốn xe còn chưa đủ ban quản lý khu khai phát có chưa đầy hai cán bộ chỉ xử lý công tác hành chính, sợ rằng ba lãnh đạo ban quản lý đều có xe riêng. Um, mua một xe cảnh sát mini thì cần bao nhiêu? cô vận bạch hơi động tâm. nếu mỗi ngày đồn công an đeo bài, đều phán lực lượng điều tra thì ít nhất về tâm lý sẽ khiến các công ty vui vẻ. việc này đáng để chi tiền, không chừng làm tốt và muốn các công ty ủng hộ nhiều hơn cũng không khó. đăng ký hết thì khoảng sáu chúng tôi cũng không cần xe diện quá. Điều làm việc công tác nên xem mini bình thường là được Cao Đông nói Được tôi sẽ suy nghĩ một chút Cụ Mận Bạch gật đầu nói Ngoài đó cậu cũng nên dục trường phòng Chu Mời trường phòng Chu mau bố trí bộ máy của đồn công an Văn phòng của cậu ở ngay trong trụ sở ban quản lý Phòng thứ hai bên phải Cao Đông nhìn thoáng qua văn phòng của mình Mặc dù kém phòng của Vân Bạch Nhưng tốt hơn nhiều phòng của hắn ở đồn công an giang miếu Phương tiện ở phòng này tốt hơn cả văn phòng của Chu Tinh Văn Bảo sao Vương Đức Hoa cố hết sức để cháu lên đoạt vị trí này. Cả đồng mất một tiếng để lái xe về răng miếu, đường mặc dù đã sửa khá nhanh nhưng tình trạng vẫn có tắc đường. Cả đồng về đồn công an và suy nghĩ bàn giao công việc. Theo ý chủ tịch Văn thì đồn công an răng miếu trong lúc nhất thời sẽ không có người thay thế, công tác giao Lưu Xuân Thịnh chủ trì. Lưu Xuân Thịnh có tính cách tốt nhưng năng lực nghiệp vụ có hạn, cũng mấy bây giờ đã là tháng 9, chỉ vài tháng nữa là hết dương. Có đám hạ hồng hài thì kéo đến lúc đó cũng được. Vấn đề của Lam Minh Sơn thì bây giờ cần phải suy nghĩ. Hắn đã đáp ứng điều truyền giúp y. Nửa năm qua Lam Minh Sơn biểu hiện khá xuất sắc, tính tích cực tăng mạnh. Chuyện con của Liêu Sương Thịnh thì hắn vẫn chú ý. Hắn tự xem có thể điều ngày này tới khu khai phát làm lái xe không. Chẳng qua có lẽ trong thời gian ngắn hắn chưa có năng lực này. Trừ khi tìm quan hệ khác. Liêu Sương Thịnh đứng ở cửa thở dài một tiếng. Tại sao công tác vui vẻ lại chưa tay nhanh như vậy? Không nguyên phòng cũng được, Cao Đông làm người ta hài lòng mà lại rơi khỏi răng nướu nhanh thế. Chẳng qua y suy nghĩ một chút thì bọn họ đều lên chức, mình vài chúc mừng mới được. "Chị Đả Liêu, vào ngồi đi." Cao Đông thấy Liêu Xưng Thịnh liền vội vàng gọi vào. "Tiểu Đông, cậu thật sự sẽ đi à?" Hội nghị Thường bộ huyện ủy hôm qua đã quyết định. Hôm nay tôi tới ban quản lý khu khai phát bao dành, đồn công an khu khai phát thành lập còn cần một thời gian. Cậu đồng đứng lên nói. Dù sao mọi người cũng làm việc, cùng là có duyên. Tôi thật lòng cảm ơn chỉ đạo liêu đã ủng hộ và quan tâm tới tôi trong thời gian qua. Cậu đừng nói như vậy. Thấy cậu và lao không có tiền đồ làm tôi rất vui. Dù sao đều là người từ đồn công an giang biếu chúng ta đi đà. Tôi đang ngoài cũng được vinh dự. Liêu sưng thịnh nói. Nếu là cậu đi thì ai làm trưởng đồn công an bây giờ? Trưởng đồn công an mới là ai thì tôi không rõ, chẳng qua tôi nghe sếp chú nói trong năm sẽ không đều người mới, tạm thời do anh chủ trì công việc, thời gian này anh vất vả một chút. Cao Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Chị Đan Liêu, biết con cả của anh thì tôi vẫn nhớ, xem có thể điều cậu ấy từ ban quản lý khu khai phát làm lái xe không? Chẳng qua chuyện này tôi nói trước, cụ thể có thành công hay không thì phải xem một thời gian nữa, chẳng qua anh yên tâm." Cô đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Liêu Dương Thịnh khá vui vẻ. Ý từng tuổi này thì chủ trì công việc cũng không có ý nghĩa. y lo nhất là công việc của con trai. y bốn nghĩ Cao Đông ở lại đồn công an giang biếu vài ba năm thì cũng không lo. Ai ngờ chỉ vài tháng Cao Đông đã đi. Người đi quan hệ giảm. Ai biết Cao Đông có nhớ việc này không? Nghe Cao Đông nói như vậy, Liêu Dương Thịnh vui vẻ hơn nhiều. Việc Cao Đông rời đi làm các cán bộ trong đồn rất không muốn. Do dao đồn công an răng miếu có được danh tiếng như bây giờ, mặc dù có liên quan tới không nguyên phòng, nhưng chủ yếu là do Cao Đông dẫn dắt mọi người làm được. Nhất là vấn đề quan hệ với thị trấn răng miếu thì Cao Đông đã giải quyết xong, điều này làm cho Lâm Minh Sơn và hai nữ đồng chí có nhà ở thị trấn răng miếu rất phục. Không ngại, làm đồng nghiệp hơn năm coi như có duyên, chuyện của anh thì tôi đã đề nghị với sếp chủ, tôi nghĩ sang đầu năm anh sẽ được điều chỉnh, làm tốt để lãnh đạo thấy năng lực của anh. Cũng đừng đánh mất uy danh của đồn công an Giang Miếu chúng ta Đồn trưởng Cao Anh không phải đến đồn công an khu khai phá sao Tôi muốn đi theo anh tới đó Hạ Hồng Hải do dự một chút rồi nói Tôi không muốn mang anh theo Nhưng bây giờ đồn công an Giang Miếu rất cần người Lão Liêu tuổi cao Nên anh phải phụ trách nhiều hơn công tác của đồn Chờ sang năm khi trưởng đồn mới tới Thì có lẽ anh sẽ được điều đi Nhưng điều đi đâu thì tôi không thể quyết định Cao Đông cười nói Nghe Cao Đồng nói như vậy, Hạ Hung Hải khá vui vẻ, hơn nửa năm qua y vẫn cố gắng công tác, coi như đạt thành tích, mấy vụ án cũng được phòng khen ngợi, nếu như có tiền lên một bậc thì quá tốt, dù không được thì điều về đồn công an đô thành hoặc phòng cũng không vấn đề gì. "Không Hải, không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta dù sao cũng cùng trong công an huyện nên nhiều cơ hội gặp nhau, tối bây giờ về huyện, nhà anh ở trên huyện, chúng ta rảnh rỗi ngồi uống rượu." Hạ Hung Hải gật đầu đồng ý thay đổi hơn nửa năm qua của y là dựa vào chứng đồn trai tuổi này, đối phương làm ra thành tích như vậy sao mình không thể, bởi vì có suy nghĩ này nên Hạ Hồng Hải mới thị hiện đó. Sau khi nó chuyện xong với Hạ Hồng Hải, Cao Đông lại tìm Lam Minh Sơn. Làm Cao Đông có chút ngạc nhiên đó là Lam Minh Sơn bây giờ có vẻ không muốn rời khỏi Giang Miếu, đúng như lời Lam Minh Sơn nói, bây giờ quan hệ giữa đồn công an vào thị trấn Giang Miếu đã tốt lên, Đảng ủy, chính quyền thị trấn ủng hộ đồn công an tăng nhiều, nhà của y ở Giang Miếu Nếu điều tới một nơi có hoàn cảnh khác thì y cũng không muốn đi. Cao Đồng đương nhiên tôn trọng ý kiến, hắn coi trọng hai người Viên Chấn Dũng cùng Trần Quốc Cương hơn, nơi năm qua hai người này biểu hiện rất tốt, chịu khó học tập, chịu khó làm việc, rất nhanh có thể độc lập tác chiến. Về nhà mấy dệt, Cao Đồng đột nhiên phát hiện mình được nhàn nhã, không duyệt lên chủng khánh, Đức Sơn trừng xuyên lên Thượng Hải, phòng tiểu toàn song huyện Bình Dương nhận tiền trước về. Ngay cả Ngô Trường Khánh Cũng bị phòng tử toàn kéo đến nhà máy gạch hỗ trợ Y một bên phụ trách điện và máy móc Một bên giúp phòng tử toàn quản lý Xe cảnh sát dừng trước cửa phòng bảo vệ Cao Đông xuống xe Xem trong phòng có ai không Cao Đông cũng định vào chào vài câu Dù sao nửa năm qua nhà máy dệt Úng hộ hắn nhiều Vàng chào Ô trường đôn cao Mở trên khuê vui vẻ Mấy vụ án trong nhà máy đã được phá Mấy công nhân trong nhà máy bị xử phạt Điều này làm người trong nhà máy hiểu Cao Đông không còn là người thiết kế chuyện như trước nữa Vào văn phòng mã trên khuê Cao Đông nhìn quanh một chút Lúc này nhà máy dệt bắt đầu có xu thế đi xuống Bàn công tác cũ Trường ghế cũng cũ Hai ấm nước đặt bên Cao Đông không khỏi thầm than Mình chỉ trong vòng hơn năm mà đã đi được một bước đất dài trưởng đơn cao Hôm nay sao lại rảnh tới phòng bảo vệ chúng tôi vậy Mà Trinh Quỳ tự đoát trà cho Cao Đông rồi nói. Mã ca khách khi quá, tôi đến xem Bí Thư Hùng có nhà không? Cao Đông cười nói. Bí Thư Hùng hình như đi ăn đô, tối muộn mới về. Trường đồn cao chiều có việc gì không? Ồ, oh, không có việc gì, tôi đến chào mọi người mà thôi, tôi lập tức xé được điều đi. Cao Đông nói. Hả? Trường đồn cao lên trước ư, đi đâu vậy? Mà Trinh Quỳ há hốc mồm đến khu khai phát, đến xây dựng đồn công an khu khai phát rất mệt. Ha khu khai phát là một nơi tốt, nhà mấy dệt bốn định mở chi nhánh ở khu khai phát, nhưng hai năm qua tình hình kinh doanh của nhà máy không tốt, chuyện đành bỏ qua. Còn khổ gì, báo người trách mà không được. Mã Tranh Khuê hậm hụ. Tao Động cũng không giải thích nhiều, anh cũng không ngu, khu khai phát tốt hơn Giang Miếu nhiều, dù là đồn công an đô thành cũng chưa chắc bằng được khu khai phát. Đúng là không nỡ dương miếu đang thuận lời tôi dự định năm nay lấy vị trí số 1 của toàn cục, vậy mà lại bị điều đi. cao đông đây là thật lòng mà nói. đồn trưởng cao công tác ở đông cũng như nhau mà khu khai phát có vị trí rất quan trọng. bây giờ huyện đang chú trọng phát triển, một khi phát triển thì tương lai vô hạn. mà trên quê ít nhiều cũng hiểu tình hình nhiều khu khai phát, cũng cảm thấy khó tin vì cao đông ngồi tên lửa lên chức, nhưng gì cũng phải thừa nhận năng lực của cao đông. Cả đồng phá bao vụ án Hơn nữa còn quan hệ tốt với chính quyền địa phương Lãnh đạo nhà máy không có bản lĩnh Sao làm được Thử xem thôi Mới thành lập thì nhất định khó khăn Chẳng qua lãnh đạo nếu giao trọng trách Thì tôi phải làm tốt Cao đồng lắc đầu nói Bí Thư Hùng không có ở đây thì thôi Tôi đang định chào Bí Thư Hùng Hà hà trưởng đồn cao Dù sao nhà cầu cũng ở nhà máy Lúc nào về chẳng được Chờ Bí Thư Hùng về đi Đến lúc đó còn vài bài tực tiếng cậu chứ. Thêm lần nữa chứ. Từ xuân nhàn đứng ngoài hành lang nghe hai người nói chuyện mà trong lòng khá buồn. Hắn sẽ đi, mặc dù mà chênh khuê nói có lý, nhà hắn ở nhà máy, lúc nào cũng có thể về. Nhưng một khi lên huyện thì sợ số lần về nhà sẽ ít hơn nhiều. Hơn nữa không có quan đệ công việc thì muốn gặp càng không dễ. Nhìn đến ánh mắt lạnh lùng mà đầy dâm dục của Hùng Quý Nhân, Mã Tranh Khuê không khỏi run lên. Hai chị em cô vẫn sống trong ám ảnh về Hùng Quý Nhân. Sau tối đó, Hùng Quý Nhân đã thành thật hơn, nhưng Từ Xuân Nhạn biết Hùng Quý Nhân như con rắn độc rống mình trong bóng tối chờ cơ hội. Y không dễ bỏ qua chị em cô. Bây giờ cao đông đi thì chỉ sợ Hùng Quý Nhân sẽ vồ hai chị em cô ngay. Từ Xuân Nhạn buồn bã về văn phòng của mình, thậm chí cô không để ý trong phòng đã có thêm một người mà Trinh Khuê vừa đi Cao Phong bảo vệ Chỉ còn lại mình Từ xuất nhạn Nhìn từ xuất nhạn Đi với vẻ buồn bã, Cao Đông biết Cô đang nghe thấy Cuộc nói chuyện của mình Và Mã Trinh Khuê Nhạn tỷ làm sao vậy Cao Đông thở dài một tiếng Hả Từ xuất nhạn Bội vàng xoay người lại Cô lau nước mắt Đôi cố nở nụ cười Trừng đồn cao đến à Chị nghe thấy đổi chứ Nghe thấy Từ xuất nhạn tái mặt cuối cùng nói Chúc mừng cầu Đến khu khai phát là ước mơ của bao người Chỉ là đi làm việc thôi mà Vậy chị thì sao Cào đồng lắc đầu nói Làm sao gì chứ Cuộc sống vẫn được mà Từ xuất nhạn lộ vẻ buồn bã Trời nét cầu có thể đều tôi tới khu khai phát Tôi không có bản lĩnh này Nhưng chị cảm thấy bắt buộc phải ở nhà máy Mới được sao Trời đất bao la Đi đâu chẳng được Cậu có ý gì tôi là phụ nữ có thể đi ra làm gì từ Xuân Nhạn hơi biến sắc Nhưng lập tức nghĩ Cậu đồng không phải nghĩ xấu cho mình như vậy Chẳng lẽ cậu có thể nuôi tôi Câu này nói đà từ Xuân Nhạn lập tức phát hiện Nó có vấn đề Nhưng muốn cứu lại không được Mặt cô nóng lên Và đành vài quay đầu sang bên Cậu đồng hơi ngượng ngay trong lòng Bao gái ở thời này chưa thịnh hành Phải khi nhà đầu tư Hồng Kông tiến vào Trung Quốc thì mới tỉnh hành, không ngờ mình còn bị trêu như vậy. Mặc dù Từ Suất Nhàn chỉ là nhỡ miệng, nhưng Cao Đông cũng động tâm. Nhận thì đi ra ngoài chữ giải phát hiện trên đời có rất nhiều con đường cũng không khó khăn như chị nghĩ. Cao Đông thấy lời này không có sức thuyết phục. Mưa gió trong cuộc sống đối với một người đàn ông sẽ tăng kinh nghiệm, nhưng đối với một người phụ nữ lại là tai nạn. Phụ nữ chỉ có một thời gian trải chung. Ai muốn bị dày vò trong mưa gió Cậu không nên nói như vậy Bên cạnh tôi có nhiều người xin tôi việc đi ra Bên ngoài đúng là rất đặc sắc Nhưng không thích cầu với một người phụ nữ không tiền Không quyền như tôi Từ xuân nhạn lắc đầu Nữ đồng nghiệp trong xưởng cô không chịu được khổ Thu nhập thấp nên bỏ ra Nhưng phần lớn đều xám dịch đi về Hoặc thành gái đứng đường Cả đồng phải thừa nhận từ xuân nhạn biết đó bản thân Không có tiền không có thế thì có thể làm gì Hơn nữa từ rút nhạn đẹp như vậy Thì sẽ bị đám đông đàn ông thèm thuồng Lúc nào cũng bị đám lang sói cắn nuốt Tôi có thể giúp chị cậu đông không biết sao nó đang như vậy Nhưng nói xong hắn lại thấy rất dễ dàng Cậu giúp tôi Giúp tôi như thế nào Cậu dựa vào cái gì mà giúp tôi Tìm từ rút nhạn đập mạnh Sau đó lại lạnh lùng nói Có phải cậu thương hại tôi Chẳng lẽ giữa người với người Không thể thật lòng giúp nhau ư Chỉ cảm thấy tôi giống hậu hùng đó sao? Cao Đông nhìn chầm chầm vào đối phương Từ xuân nhàn bị ánh mắt này của Cao Đông Làm có chút sợ hãi Cô cúi đầu nói Không tôi không có ý đó Nhưng cậu không cần làm như vậy Như vậy chỉ có hại cho cậu Hại gì cho tôi chứ? Cao Đông không đó ý của đối phương Miệng người đáng sợ danh tiếng của chị em tôi không tốt Tương lai của cậu còn dài sẽ không tốt Cậu yên tâm tôi sẽ không khuất phục ai Cùng lắm thì về dưỡng Cao Đông cười cười, miệng lưỡi đáng sợ Nhưng trời đất động lớn Thoát khỏi nhà máy dệt nhỏ nhét này Thì thời gian rất nhanh xóa tan tất cả Vài năm sau nhà máy dệt không còn tồn tại Thì ai còn nhớ việc này Nhạn Tỷ tin tôi Nhà máy dệt không duy trì được 2 năm nữa đâu Cho dù bây giờ chị không đi 2-3 năm sau chị cũng sẽ rơi vào Khó khăn như các công nhân khác Mặt Cao Đông sáng đực Làm từ xuất nhạn không thể không tin đối phương Bây giờ nhà máy mặc dù hiệu quả kinh doanh không tốt Nhưng nhà máy lớn như vậy thì chính quyền sao có thể bỏ mặc Tớ Xuân Nhạn có chút do dữ Hiệu quả kinh doanh của nhà máy đang giảm mạnh Đây là sự thật Mấy lãnh đạo nhà máy cũng đang cố gắng tìm mối hàng Từ vẻ mặt của lãnh đạo nhà máy là biết có vấn đề Ngay cả Lão Hùng mấy tháng này cũng ít đến phòng bảo vệ Lo cho nhà máy ư Lo như thế nào Một hai nhà máy còn có thể, vài trăm nhà máy thì chính quyền lo cho như thế nào. Chỉ suy nghĩ kỹ đi, chỉ bây giờ ở nhà máy cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thấy phòng tự toàn xin thôi việc và bây giờ đã tốt không? Phòng tự toàn sau khi nhận thầu nhà máy gạch thì mỗi lần về nhà y lại rất tự hào. Một đám công nhân thi toàn được y mời dùng bữa. Cả đồng đất bực việc khoe khoang này của phòng tự toàn. Nhưng trong một lần say phòng tự toàn nói cho hắn biết. Lúc Phong Tử Toàn ở nhà máy Bị người ta khinh thường Nên ý muốn sống sướng hơn bọn kia Cả đồng ngay vậy Liên thở dài một tiếng Và không khuyên nữa Cũng may sau đó Phong Tử Toàn đã thu mình lại nhiều Chẳng qua chuyện Phong Tử Toàn Đã truyền khắp nhà máy Tôi biết Phong Tử Toàn Do cậu khuyên nên thôi việc Cậu ta thực sự giàu sao Từ xuân nhạn Những đôi mi xinh Đôi môi đỏ ửng Làm người ta muốn hôn vào đó Không phải tôi khuyên Mà tôi bảo cậu ta tự chức Cao Đông thản nhiên nói Nhà máy gạch cũng do tôi liên lạc giúp Giàu lên thì tôi không biết Nhưng một năm kiếm trăm ngàn cũng không có gì khó Trăm ngàn Từ xuất nhạn ngẩn ra Công nhân nhà máy làm vất vả cả năm chỉ được ba bốn ngàn Một năm kiếm trăm ngàn Chẳng lẽ nói phòng tử toàn in tiền Sao không tin ư Ngay cả trăm ngàn cũng không kiếm được Thì tôi sao bảo phòng tử toàn thôi việc Cao Đông cười cười nhìn từ xuất nhạn Muốn làm từ xuất nhạn động tâm Phải dùng sự thật chứng minh Nếu không chị cứ đi hỏi cậu ta Xem tôi nói có khoác lác không Không thể Không thể nào Từ xuất nhạn vô thức lắc đầu câu lừa tôi phải không Lừa chị Cần như vậy không Nhạn tỷ Chị bây giờ như ếch ngồi đáy giếng Chị đi đa sẽ gặp mưa gió Gặp chắc trở nhưng không có mưa Thì làm sao thích cầu vông Cao đông cười khổ Có tin hay không do chị Chị suy nghĩ kỹ đi Tôi thực sự muốn giúp chị Mặt từ xuân nhận hơi động Mình nhíu lại như đang nghĩ gì đó Nhận tỷ, Dù mai nhắn tin của tôi thì chị cũng biết Mai tôi lên khu khai phát báo danh Ngoài ra tôi cũng có thể đang ngoài vài hôm Có thể nhắn tin không được Nếu như tôi không nhắn lại Chỉ gọi vào số điện thoại di động của tôi Cậu đi đâu Từ xuân nhận vô thức hỏi Hỏi xong lại thấy không phù hợp Thượng Hải Có lẽ một hai tuần là về Cao Đông cười cười Người phụ nữ này hơn hắn vài tuổi, vì mong có được hoàn cảnh tốt mà thỏa thuận với Hùng Quý Nhân, nhưng trước mặt hắn lại lộ ra vẻ mềm yếu. Cao Đông biết mình nhất định phải lên Thượng Hải, mặc dù lúc này không phải cơ hội tốt, nhưng khi nhân viên của đồn công an chưa xác định, hơn nữa trụ sở đồn công an đang lấp nát thì phải tầm hơn nửa tháng mới vào được. Hắn xin phép một hai tuần chắc không vấn đề gì. Thảo Hàn biết thì thị trường chứng khoán Trung Quốc bộc phát vào tháng này, đây là ấn tượng rất rõ ràng của hắn hơn nữa báo chí sau đó cũng không ngừng Nói tới đợt mua bán này Sau đó tố cáo cổ phiếu bảo an ra tòa án Cơ hội này sao có thể bỏ qua Tình hình thế nào rồi Anh hôm nay rất tốt Giá tăng lên 11.8 rồi Trần Xuyên Hưng Phân nói Lịch sử không thay đổi Cuộc chiến cổ phiếu đã bắt đầu Mình sẽ có thay đổi gì Cả đồng không cho rằng hơn triệu tiền của mình sẽ thay đổi được lịch sử So sánh với mấy trăm triệu tài chính lưu động Thì một triệu đó chẳng đáng gì tiếp tục quan sát. anh bao giờ thì đến đây, trường xuyên nói. anh không lại đây thì em và đức sơn đúng là không tự tin. hai thằng cứ làm theo ý anh là được, không việc gì phải lo lắng. anh sẽ đến nhưng không phải bây giờ. hai thằng đăng ký tài khoản rồi chứ. vâng, công ty chứng khoán hải thông cách phục vụ cũng được. hai thằng đang hoang ở đó chờ anh, có gì biến hóa lập tức gọi cho anh. Anh trước khi đi sẽ gọi cho hai thằng. Cả đồng lúc này mới thấy không có điện thoại di động là rất bất tiện. Nhưng thân phận khoán bây giờ không thích hợp dùng thứ đó. Có lẽ chờ đến sang năm khi lãnh đạo công an huyện về cơ bản có đủ khi đó cán bộ trung tầng mới bắt đầu lục tục trang bị. Thái ca, tình hình giao sát từ Sơn Đông chết giang thế nào? Cả đồng lần đầu tới văn phòng của Thái Tránh Dương. Theo hắn thấy văn phòng của Phó Thị trưởng cũng không tốt hơn văn phòng của Cô Vân Bạch. Bên Sơn Đông hình như mới bắt đầu có động tác Nên rất ngạc nhiên vì đoàn khảo sát thành phố chúng ta tới Thậm chí có chút sợ hãi Chẳng qua chúng ta cũng tỏ thái độ Chỉ là tham khảo, tìm hiểu Bây giờ mới ra đoạn thăm dò nên cũng tiện Cũng hiểu được một vài tình hình thực tế Thái Tranh Dương nói Đúng rồi Cao Đông Sao chú biết động tác ở thành phố chưa thành Sơn Đông Hình như ngay cả Sơn Đông cũng có thái độ quan sát Anh cảm thấy bọn nọ đang thử xem có phản ứng gì không ha ha, cải cách chính là nem đá dò đường Để chính là do đặng lão nói mà Là thứ mới nên không ai biết kết quả sẽ như thế nào Phải có người đi trước nếm thử Người đi trước có thể bị nổ chết Nhưng khi vượt qua sẽ chứng tiền cờ Có lẽ chỉ một bước này bằng phấn đấu vài chục năm Cả đồng không trả lời câu hỏi của Thái Trân Dương Mà nói sang chuyện khác Đúng, ngay ý chú thì cách làm của thành phố Trư Thành đáng để thử Mặt Thái Trân Dương sáng lên Tình hình các nơi khác nhau không thể ép cách làm nơi này và nơi khác Nhưng em cảm thấy nên chọn vài công ty có ảnh hưởng không lớn thử cũng được Ít nhất cũng phù hợp với lý thuyết nem nát dò đường Sai thì sửa, đúng thì mở rộng Cả đông nghĩ mà muốn buôn cười Cách làm của thành phố Trư Thành phải vài năm sau mới mở rộng Nhưng bất cứ kinh nghiệm nào đều có tính đặc thù vùng miền Nhưng phải thừa nhận kinh nghiệm cải cách của thành phố Trư Thành Có thể phổ biến cho hầu hết công ty vừa và nhỏ của Trung Quốc Cả đông Quan điểm của chú đất giống cái nhìn của Bí Thư Ninh. Tôi đã báo cáo với Bí Thư Ninh về cải cách các công ty vừa và nhỏ của thành phố Trư Thành. Bí Thư Ninh chủ trương lựa chọn các công ty nhỏ, hiệu quả kinh doanh không cao mà thí điểm, xem có thể tăng sức sống các công ty này không. Tâm trạng thái tranh dương khá tốt, ít nhất việc y tiến hành học tập ở thành phố Trư Thành được Bí Thư Thị ủy Ninh Pháp tán đồng Mà bây giờ Bí Thư Ninh Pháp còn tìm y nghe báo cáo tình hình. Đều nay công dĩ Đinh Pháp có hứng thú với kinh nghiệm của thành phố chứa thành, đây là cơ hội hiếm có đối với y. Thái ca, anh hùng gặp nhau là quen bề chủ kiến, lời này rất thích hợp với anh và bí thư Ninh. Cao Đông cười cười nói: "Mấy con bên Thiết Dăng thì sao anh?" Anh có như mở động tầm mắt, bước tiến của Thiết Dăng nằm ngoài từng tượng của anh, chỉ riêng mấy khu vực mà Đoàn Duy Tâm thì công ty tư nhân phát triển đã đánh mạnh vào tư tưởng mọi người. Chẳng qua đi như vậy có nhầm hay không thì bây giờ khó có thể nói Lần này các bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện và phó chủ tịch huyện đi theo đoàn đã tranh cãi kịch liệt Không ai có thể thuyết phục ai Nhưng không thể không thừa nhận chính sách thông thoáng của Chiết Giang đã thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển Mà kinh tế tư nhân bây giờ đã thành điểm tăng trưởng cho cả nền kinh tế Chiết Giang Tranh chấp kịch liệt vấn đề gì ạ? Cao đồng có chút tò mò Đó là việc kinh tế tư nhân chính là một bộ phận bổ sung trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa Có thể không hạn chế cho nó phát triển hay không Thạch tranh Dương suy nghĩ một chút rồi nói Đây là điểm rất quan trọng Không chú ý là sẽ tạo ra cơn sóng Không ai dám dễ dàng tỏ thái độ Bí thư Ninh thấy thế nào à Cả đồng biết quan điểm của bí thư sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của một khu vực trong một giai đoạn Mà tác dụng này càng lộ đó khi bí thư đó mạnh mẽ Bí tư Ninh không tỏ thái độ rõ ràng, tỉnh An Nguyên chúng ta không thể so sánh với Chiết Giang, các tỉnh trong nội địa không thể so sánh với các tỉnh Duyên Hải. Thái Tranh Dương cũng rất khó đoán suy nghĩ của Ninh Pháp. Ninh Pháp tỏ thái độ có thể thù cách làm của thành phố Trư Thành, nhưng vấn đề kinh tế tư nhân lại không tỏ thái độ làm Thái Tranh Dương rất buồn bực. Không tỏ thái độ rõ ràng, để có phải là tỏ thái độ không? Cảo Đông cười cười đầy rào hoạt khiến Thái Tranh Dương bừng tỉnh. Cảo Đông... Đầu chú nhạy nhảy thật đó, sao thoang cái đang nghĩ đâu rồi? Ha ha, Thái ca, người trong cuộc thì mơ hồ, bí thư Ninh từ chức rang tới thì sao có thể không hiểu tình hình ở đây, tại sao không tỏ thái độ? Tình hình thực tế của tình an nguyên khác, nhưng có một vài suy nghĩ có thể xác định đó là bí thư Ninh muốn đẩy mạnh kinh tế an lên, những cách làm cụ thể thì có nhiều cách, ví dụ như nói làm nhiều hoặc làm chỉ làm không nói, như vậy có phải vẫn có đường để lui không? Cả đồng lưu lại nửa câu Thái Trang Dương đất tông minh Nên không cần nói quá rõ ràng Thái Trang Dương không khỏi cười khô một tiếng Cả đồng này có cái đầu đúng là quá nhanh nhạy Mấy câu ngắn gòn đã đoán được ý lãnh đạo Mình phụ trách công nghiệp Bị Tư Ninh không tỏ thái độ rõ ràng Điều này có nghĩa mình phải đứng ra làm Sai lầm mình phải chịu trách nhiệm Thành công thì mọi người đều vui Nhưng mình không thể không làm Hoàng Nguyên Thịnh có ấn tượng không tốt với mình Mà Chùa Ba cũng đề phòng mình mình lên chức phó thị trưởng làm y không vui có lẽ do mình phụ trách công nghiệp giao thông nên đã cắt đường phát tài của nhiều người. Cao Đông, đây là muốn anh đi vào bãi mì nữa. Thái Ca, em không thấy như vậy, cùng lắm chỉ là phao tép mà thôi, cùng lắm nhày nhày vài cái, nhưng nó không đến mức xảy ra ăn mạng. Đây là cơ hội hiếm có. Nghe nói bí thư Ninh là người thượng hải, lại từ chiết giang điều tới nên sẽ rất chú ý mấy việc này. Thái Tranh Dương nghĩ, nếu không như vậy thì mình đâu dễ bị cuốn vào dòng nước xoáy, ít nhất là bây giờ khi dòng nước chưa rõ ràng. Hoàng Nguyên Thịnh không hài lòng, vì mình tới Duyên Hải, mình đề nghị lần này đến Duyên Hải do Văn phòng Ủy ban nhân dân tổ chức các công ty lớn đi thăm nhưng không được hưởng ứng, đây là thái độ rõ ràng. Trong các phó thị trưởng chính quyền thành phố thì có một người có thể tiến vào thường vụ, Thái Tranh Dương và phó thị trưởng duyễn diệu cơ phụ trách đất đai xây dựng thương mại quản lý đô thị bảo vệ môi trường là có cơ hội nhất mà duẫn Triệu cơ lại ủng hộ hoàng nguyên thịnh rất đắc lực khi tên này làm phó bí thư thị ủy bây giờ y cũng là người có thể thành thương vụ thị ủy phó thị trưởng nhất ai làm thương vụ thị ủy cũng không phải do Ninh pháp nói là được càng không phải do hoàng nguyên thịnh quyết định đây là do thương vụ tỉnh ủy quyết định nhưng so sánh với hoàng nguyên thịnh Ninh pháp là phó bí thư tỉnh ủy Ai tiến vào thương vụ thì y có quyền lên tiếng rất lớn Đây mới là điều Thái Tranh Dương chú ý nhất Đương nhiên sau khi phát triển kinh tế chiếc giang phát triển mạnh Thái Tranh Dương cũng thấy xúc động Ừ, dù là bài mềm thì anh cũng phải thử một phen Anh dự định thí điểm ở vài huyện. Chúng ta phải thí điểm rồi mới có thể có kết luận Thái Tranh Dương gật đầu Đầu dễ sao khó Có thể chọn một ví dụ như mấy công ty quy mô nhỏ mà hiệu quả kinh doanh không cao nếu như có hiệu quả thì nhân rộng các công ty nhỏ dễ thấy được hiệu quả sau đó đẩy lên các công ty vừa như vậy tránh ảnh hưởng quá lớn tạo thành phản ứng không tốt ý của anh cũng là như vậy chọn một hai công ty ở các huyện bình thường làm thí điểm nhất là ở mấy huyện mà lãnh đạo hứng thú với việc này anh thấy bí thư lô và phó chủ tịch huyện lương phụ trách công nghiệp ở giang Khẩu cũng có hứng thú anh dự định tới giang Khẩu xem bọn họ có ý gì không thái trân dương nhìn cao đông rồi nói Anh ấy nói chú bây giờ đã đến cuộc khai phát Lão Liêu cũng đã mở miệng mời chú Chú lại không biết điều Bây giờ trước phó trưởng phòng mà chú đã phải nhờ Lão Liêu giúp Không sợ bị người ta cười sao Hà hà Thái ca Em không đi là không nguyên nhân Liêu ca để ý tới em Nếu em đi mà biểu hiện không tốt Thì có phải làm mình mất mặt không Cũng là làm Liêu ca mất mặt Liêu ca mới tới Em làm không tốt thì người ở đó sẽ coi thường Liêu ca Cho nên em dự định thèm luyện ở giang khẩu mà Hà Tranh Dương gật đầu đây Hải Long, Cao Đông nói đúng, dù sao Cao Đông chỉ là một cảnh sát, chưa công tác bên hành chính nên dù đọc sách vẫn cảm với việc xảy ra nhưng không có nghĩa có năng lực giải quyết. Với tình hình bây giờ của Cao Đông đến làm thư ký của bên chính quyền không có vấn đề, nhưng với tính cách của Cao Đông thì khó ngồi được ở vị trí này, có khi ảnh hưởng tới quan hệ của hai bên, tốt hơn là rèn luyện đậu viện răng khẩu. Ờ, chúng nó có lý. Chẳng qua khu khai phát làng cơ hội Nếu có cơ hội chú hoàn toàn chuyển sang hành chính Dù sao ở mãi trong ngành đặc thù Thì sẽ không có lợi cho sự phát triển Thả tranh Dương chầm ngấm một chút rồi nói Nếu có cơ hội thì anh có thể nói với lão Mao vài câu Quan hệ giữa anh với Lô Vệ Hồng thì bình thường Chẳng qua đã học trung trường đảng với lão Mao. Thái ca đừng nghĩ ra như vậy Em mới tới khu khai phát Công tác chủ yếu là biên đồn công an Không có một năm thì cũng không lên được Tạm thời chưa cần anh giúp em Chẳng qua ngày sau nếu có việc cần anh ủng hộ Thì em không khách khí Dù giao khu khai phát cần thu hút đầu tư Tranh thủ đưa các công ty vào khu khai phát Đây lại là mảng anh phụ trách Cái này thì không vấn đề gì Chẳng qua tháng năm Quốc vụ viện mới đưa ra yêu cầu Hạn chế xây dựng khu khai phát Giang khẩu mặc dù được phê từ tháng 3 Nhưng thủ tục chưa xong Mới có được cách đây chưa lâu Nhưng theo tình hình bây giờ thì Anh thấy phải chỉnh đốn lại hoàn cảnh xung quanh khu khai phát Khu khai phát mới được thành phố phê duyệt Theo quy định phải được tỉnh phê duyệt Với tình hình nửa súng nửa chết Của khu khai phát giang khẩu bây giờ Thì anh đoán sẽ khó Nên dành trước mua vé sau Không chỉ điên ở giang khẩu làm Nếu nói nửa súng nửa chết Thì em nghĩ khu khai phát các nơi khác cũng vậy Cả đồng cũng hiểu quốc gia Phải chú trọng việc phát triển khu khai phát tràn lan Nhưng bây giờ hắn tốt dấu gì Cũng là phó chủ nhiệm khu khai phát Một khi khu khai phát bị xóa sổ Với chức phó trường phòng của hắn Không phải cũng bay sao? Nói thì như vậy Nhưng xem trong khu khai phát sang khẩu có công ty gì Đất không thiết nhưng công ty chỉ có vài nhà Đều là mấy nhà máy nhỏ về thực phẩm Thủ công cơ giới Các công ty nhà máy này có cần để ở khu khai phát không Không có ngành sản xuất chiến lược Không có quy hoạch Chú đã thấy khu khai phát nào như vậy chưa Anh thấy đất khó Thả Trinh Dương nói như vậy làm cao đông á khẩu Thả Trinh Dương là phó thị trưởng Phụ trách công nghiệp nên hiểu đó tình hình sản xuất công nghiệp các huyện Kể cả khu khai phát Lần trước anh đã nói chuyện với bí thư lộ và chủ tịch lương huyện Giang khẩu về vấn đề này, cho nên bọn họ mới có thay đổi toàn bộ bộ máy ban quản lý khu khai phát, qua đó mới có phần của chú. Nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn đạt hiệu quả cao rằng, nhất là ở việc thu hút đầu tư thì anh thấy không có bao hy vọng. Ồ, oh, Thái ca, anh không phải muốn em làm phó chủ nhiệm ban quản lý vài tháng rồi mất chức sao? Anh phải nghĩ biện pháp giúp em mới được." Cao động kêu lên. "Giúp chú thì dễ, Vấn đề muốn giúp cả khu khai phát lại rất khó khăn." Thái Tranh Dương nhún vai cười nói, "Chú không phải rất có năng lực sao, chú nghĩ biện pháp không dừng ngăn được cơn sóng dữ đó." "Thái ca, anh không thể chiếu em như vậy, chuyện này đâu phải dùng miệng lưỡi là giải quyết được." Cao Đông cười khổ. "Ờ, đúng là phải nghĩ biện pháp, nếu không khu khai phát dang khẩu chưa có thể đóng cửa, xem tháng 11, 12 có cơ hội hay không." Đến tháng đó thì công việc của em coi như cũng đã làm được một chút. Cả đồng cũng biết Thái Tranh Dương nhất định sẽ giúp mình, nhưng việc này đúng là không phải muốn giúp là được. Đúng rồi Thái ca, anh có chú ý đến ý kiến sửa luật thuế mà trung ương mới đưa ra không? Thái Tranh Dương hơi ngẩn ra mà nói. Đương nhiên chú ý, anh mặc dù không phụ trách tài chính, thuế nhưng đó là mạch máu chính của chính quyền, bây giờ từ trên xuống dưới đều xôn xao, lòng người bất ổn. Vợ anh làm một cục thuế Luật thuế khiến nội bộ bọn họ chấn động Anh thấy ý tưởng đó của Trung ương thế nào? Chiêu này rất độc Nếu như ý này được áp dụng Tài chính của Trung ương sẽ tăng mạnh Nhưng chính quyền địa phương lại bị giảm nhiều Lời của Thái Tranh Dương làm cao đông khá phục Chính quyền địa phương mất quyền không chế tài chính Thì sẽ không còn thực lực mà kêu gạo Trung ương Đây là một kế quả lãnh đạo Trung ương Chính sách này nhất định sẽ áp dụng Bởi vì đây là con đường tất yếu, Trung Quốc là nước lớn, có lịch sử đặc biệt, không thể như Mỹ nhất định cần phải có chính quyền Trung ương mạnh mẽ. Cảnh cách mở ra khiến tiếng nói của chính quyền địa phương không ngừng tăng lên, có vài tỉnh cảm thấy mình có thực lực để mặc cả với Trung ương. Bây giờ Trung ương muốn thay đổi tình hình này. Cả đồng có thể thấy Thái Trang Dương rất quan tâm vấn đề này. Nhưng điều này sẽ khiến chính quyền địa phương khó xử, Trung ương không thể áp đặt chứ. không phải là áp đặt nhưng nguyên tắc chính không thể thay đổi. Cáo Đông lắc đầu nói, không nên mơ tưởng trung ương sẽ lùi bước. Thái Thanh Dương kêu lên, nếu theo dự áp dụng thì khu vực giàu có ở duyên hải còn đỡ, mới tỉnh phía tây như chúng ta lại khá khó khăn. Điều này không thể tránh khỏi, những ai bảo đó là xu thế không thể đổi, em xem ra sang năm là sẽ áp dụng chính sách này. Cáo Đông gật đầu. Đây đúng là một gậy đánh vào chính quyền địa phương. Hải Tranh Dương cười khổ. Mặc dù chính sách không thể thay đổi nhưng có thể dùng vài cách bù lại một chút. Cao Đồng nói. "Chú có ý gì?" Hải Tranh Dương cảm thấy đối phương có ý gì cần nói với mình. "Trung ương áp dụng chính sách này về cơ bản lấy hết tiền thuế của chính quyền địa phương, tài chính của địa phương trong lúc nhất thời trở nên khó khăn, cho nên trung ương sẽ đưa lại một khoản. Năm nay chưa kết thúc, nếu có thể nghĩ biện pháp tăng thu của địa phương." Ít nhất có thể đảm bảo trong mấy năm không quá khó khăn Cao Đông cười cười đầy ẩn ý Thái Trang Dương trượn mắt nhìn Cao Đông Thái Trang Dương đã từng làm chủ tịch viện Nên hiểu ý câu nói của Cao Đông Tăng tiền thuế, thu được không có gì khó Nói cách khác nếu làm thì quá đơn giản Chẳng qua nếu bị phát hiện sẽ bị xử nặng Thái ca, em cũng không bảo anh làm việc xấu Hướng ngộ anh làm phó thị trưởng Không phải phó chủ tịch tỉnh, phụ trách tài chính toàn tỉnh Em nghĩ không phải một mình em nghĩ được điều này Người khác trong tỉnh cũng sẽ nghĩ được mà Cao Đông cười nói Em nghĩ anh có thể tìm cơ hội thích hợp Nói chuyện với lãnh đạo cấp trên Bọn họ muốn làm thì trách nhiệm nào của bọn họ Trong qua em đoán chuyện này sẽ có rất nhiều Chủ yếu xem ai to gan làm sớm và bí ẩn hơn thôi Thả tranh dương rất rung động Nếu như nói đây là lời của người bên Cục Thuế Hoặc Cục Tài chính nói Thì còn có thể nhận Nhưng đây là do cảnh sát nói Khó tin thật Cao Đông hiểu đó tâm trạng của Thả tranh dương bây giờ Nếu là hắn cũng vậy Anh hiểu ý chú Anh chỉ đề nghị mà thôi Không đây là hiện tượng ở một nơi khác Đáng để chúng ta nghiên cứu Thái tranh dương cười nói Đúng thế Cao đồng dương ngón cái lên Thái tranh dương ngày sau nhất định là chút dựa quan trọng của hắn Người này có đầu óc linh hoạt về kinh tế Tiếp nhận cái mới cũng nhanh Lại nặng tình nhiễng Người như vậy thì Cao Đông chỉ cần đưa ra vài ý tưởng Thái Trần Dương sẽ có cách biến thành ý tưởng của mình Quả đó Thái Trần Dương sẽ đi lên càng cao Giúp Cao Đông càng nhiều Chỉ mong đừng có loạn là được Thái Trần Dương cười khổ Không nghiêm trọng như vậy đâu Chẳng qua chỉ là đoạt miếng thịt trong miệng hổ mà thôi Con hổ ăn no sẽ không để ý chút thịt vương vái Dù sao chỉ làm được có lần Sao không có cơ hội đâu Cao Đông cười phá lên Thái Ca, em chuẩn bị đến Thượng Hải. Bên đó có động tĩnh gì? Có, nhưng đến mức nào thì bây giờ chưa rõ. Em cũng có chút lo lắng, nên nhân lúc chưa chính thức nhận chức ở khu khai phát mà xin nghỉ vài ngày. Em chuẩn bị đến Thượng Hải xem một chút. Thị trường chứng khoán rất khó đoán được. Mặc dù chủ có nghiên cứu nhưng phải cẩn thận. Thả tranh giường mặc dù không biết cao đầu dồn bao nhiêu nhưng nhất định không ít hơn mấy người bọn họ cộng lại. Các bạn vừa nghe xong.